Phần chương u truyện Tiểu quân ố i bộ tẩu t i Ngũ Diệp đ à một e d trăm hai mươi có nhiều đứa trẻ lại mỗi đứa đều nói theo cách riêng của mình hàng cầm cầm cũng không còn kiểu âm dương quái khí như trước nữa nên một năm này đêm giao thừa nhà họ hàng trải qua so với bốn năm trước hòa thuận và náo nhiệt hơn nhiều nay g cả nụ cười trên mặt ôn xảo nghi cũng trông chân thật không ít ai trước kia cũng không phải nói nụ cười của bà giả tạo nhưng lúc đó bà là vì lo cho h à n g cầm cầm hơn nữa còn là lần đầu tiên cô gặp tôi nhược cho nên nụ cười của bà đương nhiên phần lớn là khách sáo trong bữa ăn tôi nhược và ngô mai giúp d ì t à o bưng đồ ăn ra có hai món canh một là s ú p gà hầm nước dừa và món còn lại là canh ba ba dì t à o cố ý đặt canh ba ba lên bàn rồi nói với hàng cầm cầm cầm cầm nhớ kỹ canh này cháu không được uống cũng đừng ăn nấm mọc nhỉ vừa nói vừa đưa ra một số thứ dặn dò khác nữa t ô nhược là người từng trải lập tức nhận ra hàng cầm cầm nhất định là đang mang thai cô thấy hàng cầm cầm đều đồng ý hết yêu cầu của dì t à o trên mặt còn có chút ngượng nguồn cơm tất niên ăn đến vui vẻ quả quả còn uống không ít rượu gạo chính nam nam bởi vì bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn nên không thể uống rượu gạo nhưng hôm nay tôi nhược cũng không hạn chế đồ ăn cô bé sau mấy ngày ăn đồ ăn thanh đạm nên tối nay cô bé ăn đến thập phần vui vẻ cơm nước xong xuôi bọn nhỏ liền đi ra bên ngoài đốt pháo q u a sau khi nam nam tỏ ra vô cùng đáng thương cam đoan chơi một giờ liền trở về phòng đi ngủ tôi nhược liền quấn cô bé trong chiếc áo khoác giày để cô bé chơi với quả quả ở ngoài sân ban đầu cô định ra sân cùng nhưng bị hằng hòa hoài gọi lại hằng hòa hoài nhìn cô cười nói bên ngoài có minh sinh và chị tưởng trông chừng con cứ yên tâm con và t ắ c thành đến thư phòng của ba đi ba có chuyện muốn nói với các con đây là lần đầu tiên hằng hòa hoài mời tôi nhược đến thư phòng của mình tôi nhược có chút kinh ngạc đợi đến thư phòng hằng hòa hoài đẩy một phong thư đến trước mặt cô cười bảo cô mở ra tôi nhược lại càng kinh ngạc hơn cái này không phải là hồng bao mừng tuổi đấy chứ chờ cô mở phong bì ra phát hiện bên trong kỳ thật là một phong thư cô ngược lại là ngẩn người chờ rút phong thư ra mở ra liền thấy rằng bên trong đó là một lá thư cảm ơn nội dung chung là các vị lãnh đạo tỉnh s cảm ơn rồi chân thành mời bản nhân là rất vinh dự và đã lên lịch cho chuyến đi của mình và sẽ trở về quê hương vào giữa tháng ba trọng điểm chính là chữ ký hạ hướng bác c ô nhược đương nhiên rất quen thuộc với cái tên này đó là ông ngoại của cô c ô nhược sững sờ một lát sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía hàng h u a hoài hàng h u a hoài thấy trong mắt cô vẫn còn chút nghi hoặc nhưng hiển nhiên đã rất kinh ngạc khó được ôn hòa nói đúng vậy là ông ngoại của con ông ngoại con và con chuyện năm đó ta đều biết tiểu tô sự tình trước kia đi qua liền đi qua chúng ta đều nên hướng về phía trước hết sức cống hiến cho đất nước cổ nhân nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trạch chỉ khi chúng ta cùng nhau nỗ lực đất nước mới ngày càng tốt đẹp hơn con biết tôi nhược mỉm i cười nói năm đó chuyện của cô chỉ là tiểu nhân quấy phá mà thôi mà năm đó con không biết dạo nhiên người cũng phải nhận nhiều tổn thương cùng oan khuất nhưng đều được sửa lại án sai những người này liền quay trở lại công việc của mình đồng thời còn càng thêm trân quý cơ hội hiện tại làm việc từng phút từng giây cảm ố n hiến g hết h k năng của ì trình n Hàng Hoa hoài cười nói,、Dược. lần này chính quyền tỉnh chúng ta đặc biệt mời ông ngoại con về quê. đến lúc đó con giúp ta đón tiếp ông ấy. Khi nào nhận được hành trình cụ thể sẽ giao cho con, đến lúc đó con cùng đi đón nhé. h Hoa Hoài khi thể cho giúp giao ta ta cười biệt mời tiếp đi được, đặc lúc được cụ lúc Cảm đó đó ấy, quê, về sẽ ơn ba chờ rời khỏi thư phòng của hằng hòa hoài tôi nhược vẫn còn hơi choáng d á n g thời điểm cô biết ông bà ngoại và cậu hai của mình vẫn còn sống cô liền tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể gặp lại họ nhất là sau khi cô đọc những ghi chú và lá thư mẹ để lại cô không còn nhớ mẹ mình trông như thế nào nữa nhưng khi đọc những ghi chú và lá thư đó cô dường như vẫn nhìn thấy mọi chi tiết về cuộc sống của mẹ khi còn là một đứa trẻ và một cô gái cô vẫn muốn gặp họ giống như nhìn thấy bọn họ cô có thể hiểu thêm về mẹ mình vừa bước ra khỏi thư phòng của hằng hòa hoài hằng tắc thành đã nắm lấy tay cô cô quay lại cười với anh một cái cũng không nói thêm điều gì nữa rồi hai người cùng xuống cầu thang ôn xảo nghi và hằng cầm cầm ở phòng khách đang nói chuyện cảnh tượng thật ấm áp hằng cầm cầm khó có được nhu thuận trông như một cô bé ngoan ngoãn hằng tắc thành lạnh lùng hướng bọn họ gật đầu sau đó đi ra khỏi cửa rồi đi vào sân trong sân dì tưởng và ngô mai cùng với nam nam và bé hàng tuấn đứng một bên quan sát phía trước thiệu minh sinh cùng với quả quả và hàn g tuệ châm lửa đốt pháo hoa đốt pháo hoa xong quả quả và hàn g tuệ liền chạy về phía sau tôi nhược nhìn xem trong lòng căn bản cũng rất cao hứng nhưng không biết vì cái gì trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng quả quả và lâm quý đồng cùng nhau đốt pháo hoa vào đêm giao thừa bốn năm trước cô không biết đứa trẻ kia bây giờ còn tính tình xấu như vậy nữa không cô thở dài trong lòng đi đến bên cạnh nam nam giải thích thêm vài câu bảo vì tưởng nửa tiếng nữa đưa cô bé về giường sau đó cùng hàng t ắ t thành rời đi tôi nhược không quá tò mò về chuyện của hàng cầm cầm ngược lại là bởi vì cảnh tượng quả quả và lâm quý đồng cùng nhau đốt pháo qua đêm giao thừa hiện lên trong đầu cô cô dự định quay đầu sẽ hỏi hạ tông hy xem lâm dữ dân và lâm quý đồng hiện tại thế nào nhưng đối với chuyện của hàng cầm cầm cô lại không tò mò không ngờ sáng sớm ra ngoài lại đụng phải thiệu minh sinh một mình ở phòng khách thiệu minh sinh ngược lại còn cùng cô nói chuyện với cô vài câu anh ta nói với cô nghe vài điều về quá khứ của họ ở học viện sau đó liền cười giống như là tùy ý nói có phải hay không khéo léo không nghĩ tới chúng ta cuối cùng còn làm thân thích nói xong anh ta còn nói thêm nếu biết sớm hơn năm đó tôi đã giúp cô chỉ trích tôi d à i thêm vài lần rồi tôi nhược nghĩ tới chuyện trước kia không nhịn được cười nói thật không ngờ tới đầu óc heo cũng không nghĩ ra hai con người có vẻ không hợp nhau thiệu minh sinh cười nói kỳ thật nói đến bà mối của chúng tôi vẫn là cô thôi hả tôi nhược anh đừng có chấp nói d h ớ dẫn tôi không ăn bộ kia của anh đâu thiệu minh sinh từ biểu cảm của cô biết cô không tin anh ta cười nói là thật năm đó bởi vì sự tình của lý du cô ta ở sau lưng cô tung tin đồn nhảm tôi thấy cô ấy răng dạy lý ngọc cảm thấy cô nương này thật sự là thẳng thắn đáng yêu về sau trong học viện có hoạt động tôi liền chú ý đến cô ấy nhiều hơn rồi chúng tôi ở bên nhau ai có thể là do tôi mỗi ngày phải đối mặt với quá nhiều người phức tạp khi gặp được một người có tính tình thẳng thắn như vậy nên tôi liền thấy vừa mắt tôi nhược nói ừm vậy thì anh hãy đối xử tốt với cô ấy chúc hai người hạnh phúc thiệu minh sinh thở dài nói tôi biết cô không tán đồng cô ấy anh cả chỉ sợ cũng không thích cô ấy lắm nhưng nói như thế nào đây thời điểm cô ấy xuống nông thôn vẫn là tiểu cô nương quen được mẹ che chở trong lòng bàn tay không có nhiều năng lực xử lý sự việc cũng không có nhiều năng lực hiểu người thật ra cô ấy cũng không có nhiều năng lực yêu người cô hẳn nghĩ tôi ở bên cô ấy là vì ba cô ất đúng không sau khi ở bên cô ấy tôi có đi một chuyến đến nông trường hồng tinh giả bộ như muốn đặt mua đồ vật bên xưởng d i ả i của nông trường tôi đã gặp lâm dữ dân một lần lâm dữ dân là một người tốt nhưng anh ấy thực sự không phù hợp với cô ấy với tính tình kia anh ấy không thể chịu được cô ấy cô ta muốn tìm một người mà cô ta có thể ngưỡng mộ ít nhất thì ở một phương diện nào đó cô ta cảm thấy có người thua kém người lâm dữ dân có rất nhiều ưu điểm nhưng những ưu điểm kia không phải là thứ cô ta coi trọng không có cách người cùng người chính là không giống xem trọng đồ vật cũng không giống anh ta lại cười khổ nói còn về phần lâm quý đồng thật là vô tội nhưng nói như thế nào đây cầm cầm cô ấy chính là như thế cô ấy không phải hữu tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với đứa bé kia tôi nhược là thật sự giật mình nhưng không thể không nói sự hiểu biết của cô về thiệu minh sinh đã cải thiện cao hơn một bậc lúc đầu cô cũng nghĩ là anh ta đang ở bên hàng cầm cầm lý do lớn nhất là vì ba chồng cô thậm chí còn vì hàng tắc thành nhưng bây giờ cho dù cô vẫn cảm thấy những yếu tố này tồn tại nhưng cô cũng tin người này thực sự dụng tâm cầm cầm được gặp anh là giận may của cô ấy cô chỉ có thể nói như vậy thiệu minh sinh cười nói trên đời này không có người tốt tuyệt đối hay người xấu tuyệt đối cô ấy bản tính thiện lương gặp được người thích hợp cô ấy cũng sẽ là người rất tốt cô cũng đừng có thành kiến với cô ấy chị dâu kỳ thực trong nội tâm cô ấy vẫn để ý cùng kính trọng anh cả nếu không lúc trước cô ấy cũng không bảo vệ cô mà không chút do dự được rồi t ô nhược không hoàn toàn đồng ý với lời anh ta nói nhưng cô p h ả i thừa nhận rằng anh ta thực sự là một người rất thông minh ngày thứ hai của năm mới t ô nhược và hàn g tắc thành d ẫ n nam nam trở về đường phương v i ê n như thường lệ quả quả lưu lại chỗ ông nội địa vị của quả quả trong lòng ông nội cho đến nay vẫn không hề lay chuyển trải qua nhiều lần quan sát t ô nhược cũng nhận ra hàn g hòa hoài rõ ràng muốn đào tạo quả quả thành một quân nhân toàn năng theo lời hàn g tắc thành nói cha anh đối với anh đại khái cũng không hài lòng cho nên chỉ có thể ở trên người quả quả đào tạo người kế nhiệm để tìm thấy cảm giác thành tựu t ô nhược tùy bọn họ d à y dò thế nào thì d à y dò dù sao quả quả bản thân ý thức mạnh như vậy căn bản cũng không phải là cô có thể chi phối đến ngày thứ ba t ô nhược dẫn nam nam đến nhà họ diên cô còn gặp viên thành dương người mà đã ba năm cô không gặp anh nhìn thành thục hơn rất nhiều trên người không còn tính tình u ám ủ dược như trước nữa rộng rãi trầm ổn không ít nhưng cũng lãnh đạm rất nhiều chỉ là khi nhìn thấy nam nam trong mắt anh có chút kinh ngạc đối với nam nam mười phần ôn nhu nam nam không phải là người dễ chịu nhưng với những thứ anh đưa cho cô bé để chơi thì lại khá hứng thú tôi nhược có chút ngoài ý muốn thư diệt lan thở dài trong lòng bởi vì đó là những thứ tôi nhược thích khi còn nhỏ sở thích của nam nam rất giống với mẹ cô bé khi còn nhỏ bà nhìn nam nam đang học cờ dây với con trai trên ban công rồi nói nam nam đứa nhỏ này thật ngoan xảo nam nam cách khá xa tôi nhược trước mặt thư d i ệ t lan nhưng bà cũng không kiên kỵ gì nghe bà nói vậy cô nhăn mũi một cái nói vì thư chẳng lẽ gì cũng bị con bé lừa sao đứa nhỏ này nhìn thì có vẻ tốt nhưng thực ra lại đầy gai góc cổ linh tinh quái cực kỳ một bụng tâm nhãn thư d i ệ t lan cười nói con nói con bé như vậy chẳng phải con khi còn nhỏ cũng giống nó như đốt sao không đứa nhỏ này so với con còn tốt chút phúc hậu một chút mà cũng ổn trọng hơn suy cho cùng con bé có một ngôi nhà vững mạnh được cha mẹ yêu thương vô điều kiện điều đó cho cô bé sự tự tin để giữ bình tĩnh đây là cảm giác an toàn và tự tin đã khắc sâu vào xương tủy cô bé cùng cố gắng bồi dưỡng ra được vĩnh i ễ n sẽ không giống nhau chương một trăm hai mươi mốt hằng tắc thành cố ý để tô nhược dẫn nam nam đến nhà thư diệt lan chúc tết đương nhiên anh cũng biết viên thành dương đã trở về chờ tôi nhược đưa nam nam về anh liền ôm nam nam rồi hỏi cô bé chơi có vui không nam nam ừ m cũng không tệ chú viên là người cũng rất tốt có nhiều đồ chơi lắm chú ấy cho con xem những bức tranh mà chú ấy và mẹ từng chơi khi còn nhỏ có tất cả những yêu tinh đẹp trong tây du ký còn có nhiều loại quái vật trong sơn hải kinh đều là do chú ấy vẽ trên bìa cứng rồi tự cắt chúng ra cũng có những bức tranh mà mẹ vẽ khi còn nhỏ chú d u y ê n còn chơi cờ dây với con mà anh trai còn không đủ kiên nhẫn để chơi với con nói xong liền chung chung cái mũi nhỏ xinh đẹp nam nam bình thường không phải là người hay l ã m nhảm n g o à i trừ lúc nói chuyện với ba cô bé cô bé nói đến hứng khởi nhưng tôi nhược nghe xong lại dựng tóc gáy lúc trước ở nhà họ d u y ê n cô cùng d ì thư nói chuyện phiếm thấy d u y ê n thành dương lấy rất nhiều thẻ bài sách tranh còn có một ít đồ chơi cũ cho nam nam chơi thấy nam nam vui vẻ như vậy cô cũng không để ý lắm cô không biết rằng đó là những thứ hồi nhỏ cô vẫn hay chơi thực ra dù đó có là trò chơi hồi nhỏ cô vẫn hay chơi thì cũng chẳng sao nhưng không hiểu sao khi nghe nam nam kể với ba mình bộ dáng còn bừng bừng phấn kích cô lại có một chút chột u dạ thấy nam nam nói liên miên không dứt mà hàn g tắc thành vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô không nhịn được ho nhẹ một tiếng Nói, nam nam vừa rồi lúc mẹ lên có thấy bà trương nói đã hầm rượu ngọt cho con hiện tại hẳn đã tốt rồi con xuống dưới xem thử đi nam nam a một tiếng giống như mẹ đó là món ăn yêu thích của cô bé chỉ là cô bé tuổi vẫn còn nhỏ mẹ cô bé thường không cho cô bé ăn mấy ngày trước bị ốm mẹ cô bé thậm chí còn không cho ăn một miếng thật sự là thèm chết rồi cho nên hiện tại nghe mẹ nói như vậy cô bé d ộ i vàng dừng lại câu chuyện trèo xuống khỏi tay người ba quay người chạy xuống cầu thang nhưng sau khi chạy được hai bước lại xoay người quay đầu rồi nhìn ba mình một chút sau đó lại chạy trở về nhìn ba chân thành nói a mặc dù chú d u y ê n không tệ người rất tốt so anh trai còn có kiên nhẫn nhưng con chỉ là thích những cái bức tranh được in thu nhỏ lại cùng tập tranh kia bởi vì đó là thứ mà mẹ chơi khi còn bé con yêu nhất vẫn là cha mẹ còn có anh trai mặc dù cô bé cảm thấy nói những lời này là không cần thiết ví dụ như không cần phải nói chuyện với mẹ và anh trai suốt ngày nhưng trước đây cha cô bé ở trong quân đội cô bé không thể gặp anh thường xuyên mẹ cô bé liền nói với cô bé khi nào ba trở về cô bé nhất định phải nói với ba là cô bé rất yêu ba như vậy khi ba ở trong quân đội nhớ đến cô bé sẽ niềm vui hơn h à n g t ắ c thành cười đưa tay nhéo mũi cô bé nói đi xuống đi nam nam không thích bị người khác déo nhưng đối với cha cô bé luôn là một ngoại lệ thấy ba vui vẻ lúc này mới lại cao cao hưng hưng đi ra ngoài đi xuống lầu sau khi nam nam xuống lầu căn phòng liền lập tức yên tĩnh không ít h à n g tắc thành nói dì thư vẫn khỏe chứ hôm nào chúng ta đến trường thăm dì ấy một chút đi t ô nhược nhếch miệng cười nói ừm rất tốt mấy năm này dì đã làm mấy hạng mục lớn còn biên soạn một quyển sổ tay về bảo vệ công trình kiến trúc cổ đã trở thành sách tham khảo kinh điển trong ngành này thậm chí có thể nói rất nhiều thứ đã trở thành tiêu chuẩn kiểu mẫu dừng một chút cô nói tiếp viên thành dương cũng đã thay đổi rất nhiều mấy năm nay ở bên ngoài trải qua gian khổ luyện cho anh ấy cũng thành thục hơn rất nhiều nói xong cô hơi nghiêng đầu có chút cẩn thận nhìn anh nhưng thấy anh không có biểu cảm gì đặc biệt cô tiến lên ôm lấy anh nói ui h à n g đại ca anh không ghen nữa sao ai ôi em nghe nói sau khi kết hôn lâu ngày tình cảm vợ chồng dù tốt đến đâu cũng sẽ không có kích tình dần dần trở thành quan hệ tình thân có phải vậy không hằng tắc thành là ai cơ chứ đương nhiên hiểu được ý của cô không phải là anh không ghen nhưng chuyện của diên thành dương vẫn chưa đủ để khiến anh ghen ngay cả sau khi có nam nam trong lòng anh cũng không còn d ư ớ n g bận chuyện d i ê n thành dương lớn lên cùng cô nữa đặc biệt là khi nam nam nói với anh con yêu nhất vẫn là cha mẹ còn có anh trai anh đối với d i ê n thành dương thực sự không cảm thấy ghen tuông chút nào nhưng vợ là vẫn cần phải được dỗ dành anh chạm vào cô sau đó cúi đầu cắn má cô nói anh không ngờ em vẫn cảm thấy anh đối với em kích tình còn chưa đủ xem ra anh cần phải cố gắng hơn nữa đúng hay không cái đó tim tôi nhược bắt đầu đập mạnh thôi được rồi kỳ thật cô chính là nói chuyện như vậy cô quay đầu hôn môi anh một cái sau đó ôm anh nói em là đùa thôi nhưng em thật sự nghe nói qua như vậy mọi người đều nói vậy nhưng tình thân mặc dù rất tốt nhưng em vẫn muốn anh mãi mãi yêu em em là có chút tham lam anh hiểu ý cô đương nhiên là anh yêu cô rồi lúc này anh không nói gì mà là dùng hành động trả lời cô chờ đến khi tôi nhược thở h ỗ n hển từ trong ngực anh ra cô lại còn ngại cái đề tài này không có đủ hay không cô nói bởi vì con người không biết khi nào tình cảm sẽ nảy sinh ra kích tình nếu như tình cảm của chúng ta chuyển thành tình thân thì rất có thể một ngày nào đó anh sẽ từ trên người khác mà thấy động tâm mặc dù em tin tưởng nhân phẩm của anh cùng sự tự chủ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì nhưng vừa nghĩa anh không còn yêu em nữa ở trong lòng có tình cảm với người phụ nữ khác là em không thể chịu đựng được hằng tắc thành em đang nghĩ gì thế anh nói xem ra là anh chưa làm đủ nếu không em làm sao còn tinh lực để nghĩ những thứ này tôi nhược lẩm bẩm một tiếng tự nhiên sau đó không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ thêm chuyện gì nữa n g h ĩ tết qua ngày mùng sáu là lãnh đạo nhà trường quay trở lại làm việc tôi nhược tốt nghiệp vào cuối năm ngoái nhưng lần này cô đã trở về thanh thành d ĩ n h d i ễ n qua hết năm cô dẫn đến trường để thăm d i ệ n trưởng và một số giáo viên d i ệ n trưởng nhìn thấy tôi nhược rất vui mừng thậm chí là hai mắt tỏa sáng ông cười nói tiểu tô em đã trở về trở về là tốt rồi tôi còn đang lo em thực sự sẽ ở lại dân nam không bao giờ trở về nữa cơ ha ha tiểu tô em mới trở về chắc là vẫn chưa quyết định làm ở đơn vị nào phải không em có muốn trở về dạy học ở trường không trường học của chúng ta hiện đang thiếu giáo viên còn có rất nhiều dự án cần nhân lực gấp nếu như tiểu tô đã trở về đối với sự phát triển của khoa văn vật cùng nghệ thuật sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với học viện chúng ta t ô nhược nghe được d i ệ n trưởng nói như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kỳ thật d i ệ n trưởng trước nói với cô đã để lộ ý tứ này mấy ngày trước khi gặp vì thư cũng từng nhắc qua với cô nhưng việc này cô phải suy nghĩ kỹ cô tôn trọng những giáo viên giáo sư và nhà nghiên cứu cũng tôn trọng công việc và sự cống hiến của họ nhưng đó chắc chắn không phải là kế hoạch nghề nghiệp lâu dài của cô cô cũng thích nghiên cứu và thảo luận với mọi người nhưng sự cống hiến của cô cho nghiên cứu khác với dì thư và giáo sư dương cô cười nói cảm ơn viện trưởng nhưng chuyện này em cần phải suy nghĩ kỹ tỉ mỉ so với việc làm việc và nghiên cứu trong trường em lại muốn mở một phòng di tích văn hóa cổ để sưu tầm di tích văn vật dân gian và tranh cổ nếu có cơ hội em cũng hy vọng có thể phổ biến kiến thức văn hóa cổ của chúng ta trong xã hội hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ yêu thích nền văn hóa cổ của đất nước chúng ta d i ệ n trưởng có chút ngoài ý muốn cũng mười phần đáng tiếc ông cảm thấy đây là sự lãng phí tài năng của cô nhưng việc này ông cũng không thể cưỡng cầu nhưng ông cũng không muốn từ bỏ nên nói tiểu tô nếu không em suy nghĩ thêm một chút công việc em vẫn có thể mở nhưng chúng tôi vẫn có thể mời em làm giáo viên trong trường chúng ta mỗi học kỳ em chỉ cần dạy một vài môn chuyên ngành sau đó em có thể chọn một số dự án mà em thích làm thậm chí phòng làm việc của em cũng có thể trực thuộc đại học chúng ta ý nghĩ này đúng là to gan nhưng điều này hoàn toàn chính xác để cho người ta động tâm bởi vì tôi nhược cũng hy vọng có thể duy trì mối quan hệ chặt chẽ với trường học nhưng sau khi suy nghĩ cô vẫn từ chối nói trên danh nghĩ a phòng làm việc thôi được rồi em chỉ sợ dạng nhất em không cẩn thận gây phiền toái gì cho trường nhưng làm giáo viên thì em có thể thực ra cũng không phải sợ gây phiền toái gì cho nhà trường mà sợ trực thuộc danh nghĩa nhà trường sẽ gặp nhiều hạn chế viện trưởng ha ha cười chỉ cần thái độ dịu đi là được tiếp lấy diện trưởng liền nói thêm nói với tôi nhược về nhiều dự án mà trường đang thực hiện nhìn thấy tôi nhược hơi có chút tâm động mới thả cô đi diện trưởng thực sự cái cầu hiền như khác người kỳ thực là ông từ chỗ hiệu trưởng nhận được tin tức ông ngoại của tôi nhược sẽ từ nước ngoài trở về thanh thành một thời gian trường học khẳng định là muốn tranh thủ sự giúp đỡ của ông hạ có tôi nhược ở đây trường học của bọn họ chẳng lẽ không thể có thêm sự hỗ trợ sao ông vì học d i ệ n phát triển cũng là lo lắng hết lòng đương nhiên là ông rất thích t ô nhược hy vọng cô có thể có thể phát huy tài năng thiên phú của mình để trở thành một nhà khảo cổ dân vật xuất chúng ngày 12 tháng 3. t ô nhược đứng ở sân bay thanh thành sân bay rất khoáng đạt xa xa là đã có thể thấy máy bay chậm rãi hạ cánh rồi lại nhìn máy bay chạy trên đường băng bên người cô có hàng tắc thành quả quả nam nam và một số cảnh vệ nhưng ngoài trợ lý của hằng hòa hoài ra cũng không có viên chức chính phủ nào khác đây là do hằng hòa hoài cố ý an bài ông nói ông hạ và vợ đã xa quê hương hơn ba mươi gần bốn mươi năm ông lần đầu tiên trở về khẳng định sẽ muốn gặp người thân trước sau đó thăm nhà cũ mà không phải đối mặt một đám lớn nhân viên chính phủ nói với ông về chuyện công việc trước cứ để ông ấy gặp người thân một lần kết nối lại rồi đoàn tụ tốt đẹp trong vài ngày không để bất kỳ ai làm phiền ông ấy cái sau khác thì nhìn ý tứ của ông hạ rồi an bài thôi tôi nhược rất cảm kích sự an bài của ba chồng dù sao trong lúc này còn mẹ cô ở giữa họ cô tin ông bà ngoại cô chắc chắn sẽ muốn đến thăm mẹ cô trước tôi nhược nhìn thấy một nhóm người lần lượt xuống máy bay rồi qua cầu thang xa xa nhìn thấy dẫn đầu là hai người già nhìn thấy bọn họ đi tới sau đó có người đi qua bảo bọn họ hướng về bên này ban đầu thời điểm tôi nhược chờ máy bay tâm tình của cô là các loại cảm xúc lẫn lộn có kích động có bối rối có vui vẻ còn có xem lẫn một nỗi buồn vô cớ thế nhưng khi nhìn thấy hai người già đang đi về phía này thấy một bà lão tuy đã hơi lớn tuổi nhưng vẫn lờ mờ nhận ra được nét n g ũ quan quen thuộc nước mắt cô lập tức chảy dài cô nghĩ nếu mẹ cô vẫn còn sống hiện tại sẽ hạnh phúc biết bao nhưng bà sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa bà là nghĩ cha mẹ cùng hai anh trai của mình đã mất hết sau đó đến lúc qua đời vẫn lo lắng bồn chồn vô tận vì cô chương một trăm hai mươi hai hạ hướng bác cùng vợ xa xa nhìn thấy trong đám người có một cô bé đang nhìn về phía họ tóc dài ngang vai giấy màu trắng có rất nhiều người như vậy nhưng vào lúc đó thật giống như chỉ còn lại cô mà thân ảnh này cùng với một thân ảnh khác từ nhiều năm trước như chồng lên nhau cảm giác như một giấc mơ năm đó thời điểm bọn họ rời đi con gái họ mới chỉ mười sáu tuổi vừa mới vào đại học cùng với cô gái ở xa xa kia nhìn bộ dáng không sai biệt lắm chỉ là chờ bọn họ nhận được tin tức về cô thì đó đã là hay tin là cô qua đời khi họ đi tới họ nhìn thấy cô gái nước mắt đang tuôn dài bà hạ bật khóc những người khác cũng đều nhịn không được đỏ cả dành mắt bà hạ đưa tay chạm vào tóc t ô nhược giọng nói run rẩy nói nhược nhược con là nhược nhược sao làm sao có thể không phải được chứ cô cùng với con gái bọn họ dáng dấp chí ít có bảy tám phần giống t ô nhược lau nước mắt hít một hơi thật sâu cười tê tét nói thật không có ý tứ ai kỳ thật con bình thường cũng không có thích khóc chờ bà hạ nhìn thấy nụ cười của cô tâm lại là kịch liệt co rút đau đớn một chút nhiều năm như vậy bà đã sớm thân dưỡng tính sẽ không để cảm xúc dễ dàng điều khiển bản thân nhưng giờ phút này bà lại không nhịn được t i m giống như bị đau cắt bà tiến lên ôm chặt t ô nhược suýt nữa thì thốt lên gọi lang lang thật sự là nụ cười vừa rồi của t ô nhược quá giống con gái của bọn họ năm đó bọn họ là muốn mang đi bà ấy đi nếu như năm đó bọn họ đưa bà ấy đi có lẽ bà ấy đã không chết sớm như vậy tôi nhược ôm chặt bà hạ sau đó nhẹ giọng nói bà ngoại chúng ta về nhà trước rồi nói sao là cô không đúng cô không nên làm họ buồn bà hạ lao nước mắt giọng nói mang theo chút nghẹn ngào cười nói được chúng ta trở về trở về rồi từ từ nói chuyện nói xong bà liền kéo tôi nhược bên cạnh hàng tắc thành đi tôi nhược thấy vậy nở nụ cười cũng không có d ộ i vã giới thiệu ngược lại còn gọi hạ hướng bác ông ngoại một tiếng sau đó mới giới thiệu hàn g tắc thành với hai người lớn lại đẩy quả quả và nam nam về phía trước bảo bọn họ gọi người quả quả và nam nam tự nhiên lập tức liền thành trọng điểm mọi người vừa mới làm quen với nhau thì đột nhiên lúc này có giọng nói g i a n g lên hại tiểu tử thật lớn cô bé cũng thật xinh đẹp hạ lão tiên sinh hạ lão phu nhân về sau hai người đừng có d ụ c cháu cưới vợ nữa hiện chắc trai chắc gái cũng đủ hết rồi mọi người nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy một chàng trai trẻ đang mỉm cười coi như không có quả quả và nam nam chẳng lẽ chúng ta d ụ c cháu kết hôn cháu liền kết hôn ngay s a o thật sự là không cần mặt mũi bà hạ mắng cháu không nói xem cháu còn lớn hơn nhược nhược bao nhiêu tuổi vậy mà đứa trẻ đã lớn thế này rồi sau đó liền giới thiệu với tô nhược đây là anh họ của cháu tên là nguyên diệp nói đại khái là thấy anh ta xưng hô cổ quái liền giải thích nói nó bình thường cũng hay kỳ quái cứ thích chững chạc đàng hoàng gọi ông bà nội là hạ lão tiên sinh hạ lão phu nhân gọi cha mẹ nó là hạ tiên sinh hạ phu nhân tô nhược cảm thấy xưng hô này có điểm lạ nhưng khi gọi lên thật giống như lại có chút đáng yêu hà nguyên diệp mỉm cười với tô nhược sau đó quay sang mẹ anh ta nói hạ phu nhân con sai rồi năm đó con không nên phản đối mẹ sinh cho con một người em gái xinh đẹp như vậy lại đáng yêu con có thể có bất quá cũng may hiện tại cũng có ai ngay cả cháu gái đều có con cảm thấy con có thể lưu tại nơi này ánh mắt của anh ta thật là xinh đẹp tôi nhược cảm thấy con mắt của nam nam và cô trên người họ hạ rất bình thường nhưng cô không nghĩ khi chúng ở trên khuôn mặt của một người đàn ông nhà họ hạ lại xinh đẹp như vậy cô nghĩ chẳng trách trong ghi chép của mẹ và d ì hà đều nói hai người người cậu của cô rất đẹp trai nhà cũ của nhà họ hạ là một ngôi nhà d ư ờ n g cách đường phương v i ê n không xa sau khi hạ hướng bác và dở mất tích trước khi giải phóng chính phủ quốc dân đã trưng dụng ngôi nhà này về sau lại nhiều lần đổi chủ trước khi ông hạ trở về chính phủ đã đặc biệt trưng dụng ngôi nhà trang trí lại rồi trả lại cho gia đình họ hạ lần này người hạ gia trở về sẽ sống tại nhà họ hạ cũ sau khi ngôi nhà được cải tạo bố cục cụ thể đều do tôi nhược lo liệu sau khi gặp mặt mọi người liền đi xe đến nơi ở cũ của nhà họ hạ một ngày này tôi nhược lo lắng bọn họ lặn lội đường xa cũng không nói chuyện quá lâu sau khi đưa bọn họ đến đó để bọn họ làm quen với căn nhà cũ ăn chút gì đó rồi để họ nghỉ ngơi cho tốt nhưng không nghĩ bà hạ lại không muốn tôi nhược rời đi nên tôi nhược đành ở lại trong hoa viên cùng h à n g tắc thành quả quả và nam nam sáng sớm hôm sau tôi nhược nghe theo yêu cầu của hạ hương bác và bà hạ dẫn họ đến nghĩa trang thăm mộ mẹ mình chỉ là bọn họ dạng lần không nghĩ tới ở đó lại gặp được tô kiến châu và tô chấn tô kiến châu và mẹ tôi nhược quen biết yêu nhau sau khi hạ lan vào đại học cũng là sau khi hạ h ư ơ n g bác cùng vợ mất tích cho nên vợ chồng hạ hướng bác không biết tô kiến châu tô kiến châu cũng chưa từng gặp vợ chồng hạ hướng bác coi như năm đó ông ta đã từng thấy ảnh chụp hạ hướng bác và vợ của ông khi mẹ t ô nhược cho xem nhưng đó cũng là chuyện của ba mươi năm trước chỉ qua hai tấm ảnh làm sao ông ta có thể nhận biết được người này chứ cho nên khi nhìn thấy t ô nhược đột nhiên dẫn theo một nhóm người đến mộ mẹ mình ông ta có chút choáng váng ông ta đến mộ hạ lan để giếng không phải vì nghe được tin đồn nào mà là vì hôm nay ông ta đặc biệt đến để giếng mà là mấy năm qua ông ta trôi qua cuộc sống không như ý nên thường xuyên nhớ lại những ngày xưa cũ thỉnh thoảng ông ta sẽ đến đây gặp hạ lan nói chuyện với bà ôn lại thời thanh xuân tươi đẹp và sôi nổi của mình nhắc tới cũng cổ quái tôi chấn v ì cuộc sống đột nhiên thay đổi vốn tràn đầy hận ý với tô nhược cái này đương nhiên cũng là vì mẹ anh ta suốt bốn năm qua luôn cằn nhằn về chuyện này mẹ anh ta năm đó bị mợ mẹ của anh họ đuổi đánh té ngã bị s a n g chấn cộng thêm sợ hãi nên ngã bệnh không d ậ y nổi t ô kiến châu cuối cùng cũng không đành lòng làm ác thời điểm về quê vẫn là mang theo bà ta xuống nông thôn trên thực tế cũng là bởi vì ông ta cần bà ta bởi vì ngoài trừ lâm uyển qua ông ta không còn người thân hay bạn bè nào nữa cũng không có địa vị hay tiền bạc giống như cái gì cũng đều không có làm sao ông ta có thể sống sót nếu không có lâm uyển hoa tôi chấn căn bản là không muốn trở về nông thôn thế nhưng anh ta đã mất việc ở thành phố không có tiền để ăn cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về quê hương cùng họ mấy năm qua này lâm uyển hoa thường xuyên ở bên tôi chấn nhắc tới cùng chửi bới nói sở dĩ bọn họ lâm vào hoàn cảnh hiện tại là do tô nhược ngoan độc cùng lương bạc vô tình nếu không có tô nhược tô kiến châu vẫn là hiệu trưởng chị gái anh ta vẫn có công việc ổn định cuộc hôn nhân ổn định cũng sẽ không mất tích sức khỏe của bà ta sẽ không suy yếu mà vẫn phong quan làm vợ của hiệu trưởng mà tô chấn sẽ có tiền đồ tốt đẹp cho nên mấy năm nay tô chấn bị mẹ anh ta ảnh hưởng cũng oán hận và trách móc tô nhược anh ta liền không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có một người tàn nhẫn vô tinh nhn vậy nhưng nửa năm này không biết vì cái gì anh ta lại đột nhiên thay đổi trước kia anh ta không thích tô kiến châu đến bái tế mộ mẹ tô nhược nhưng sáu tháng trở lại đây anh ta đột nhiên thuận theo không chỉ ủng hộ tô kiến châu đến đó mà còn thường xuyên đi cùng tô kiến châu đến đó thậm chí có khi tô kiến châu quên một đoạn thời gian không có đi anh ta còn nhắc nhở ông ta cho nên đây chính là nguyên nhân mà hiện tại anh ta ở đây với tô kiến châu lại nói về hiện tại tô kiến châu nhìn thấy tô nhược dẫn theo một nhóm người lớn tới vội vàng kéo tô chấn đến ông ta gọi nhược nhược ông ta đã có hơn ba năm rồi không gặp t ô nhược nhược sau đó mới nhìn mọi người xung quanh trong lòng khổ sở nói với mình những người này hẳn là thân thích bên nhà chồng của cô những người này xem xét liền không phải là giàu thì là phú quý mà ông ta thì lúc này tô kiến châu đã sớm không còn là vị hiệu trưởng tô phong quang năm xưa nữa đầu tóc ông ta đã trắng bệch lưng còng tiều tụy không chịu nổi mặt trên người là bộ quần áo chất liệu cũng không tệ kia hẳn là những bộ quần áo trước kia ông ta còn là hiệu trưởng nhưng rõ ràng là đã cũ thậm chí bởi vì hiện tại ông ta gầy đi nên quần áo đã không còn dặn mặt lên người càng có một loại cảm giác nghèo túng ông ta liếc nhìn những người kia một vòng như t h ế sợ làm đau mắt mình lập tức thu hồi ánh mắt lại chỉ là thời điểm nhìn thấy nam nam ông ta n g ẩ n ngơ trố mắt vài giây cuối cùng lại nhìn tôi nhược nói nhược nhược con dẫn người thân đến đây để bái mẹ sao tôi nhược không muốn gặp cha mình lúc này lại càng không muốn đụng cô cũng không muốn giới thiệu ông bà ngoại với tô kiến châu hôm qua mọi người cũng không nói chuyện nhiều chỉ đơn giản là nói sơ qua về cuộc sống hiện tại đều nói về những điều tốt đẹp cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì nhưng không ai nhắc đến tô kiến châu cho nên tôi nhược thậm chí còn không biết ông bà ngoại có biết chuyện tô kiến châu cùng vợ kế và con gái riêng của ông ta làm những việc kia đại khái có lẽ là không biết cô cũng không muốn nhắc tới chuyện đó cô gật đầu với tô kiến châu rồi nói đúng vậy nếu như đồng chí tôi đã bái tế xong vậy thì xin mời tránh ra nhược nhược t ô kiến châu nghe v ậ y cảm thấy khó chịu thân thể càng thêm khom xuống sau khi gọi t ô nhược một tiếng ánh mắt ông ta không tự chủ được nhìn về phía nam nam đang đứng bên cạnh cô bé nhỏ nhắn đôi mắt mở to nhìn ông ta không biết là tò mò hay đang đánh giá ông ta đôi mắt trong g e o lại xinh đẹp khiến ông ta nhớ đến t ô nhược khi cô còn nhỏ khi con gái ông ta còn nhỏ cũng dịu dàng và ngoan ngoãn như thế này về sau vì sao lại biến thành như bây giờ chứ ông ta biết đứa trẻ này hẳn là đứa trẻ mà tôi nhược sinh ra sau này ông ta cũng nghe viên bá thừa nói qua đó là một bé gái ông ta muốn nói với cô d à i câu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi nhược liền biết cô không muốn nói chuyện với mình mà ông ta cũng không muốn chọc giận cô trước mặt nhiều người như vậy ông ta liền thở dài rồi tránh sang một bên Dự định mang theo con trai rời đi dù muốn nói chuyện với tôi nhược cũng có thể sau này nói đi nhưng vừa mới tránh sang một bên lại không nghĩ tới tôi chấn ở phía sau lại đột nhiên lên tiếng khi tôi chấn nhìn thấy hai người già bên cạnh tôi nhược anh ta như thể có điều gì đó trong lòng đã được xác nhận vô cùng vui mừng trong mắt anh ta không thể che hết vẻ kinh ngạc và phấn khích ngưỡng mộ nhìn hai người lớn tuổi xong anh ta nói với tôi nhược chị hai c h ị đến thăm bác gái sao những người này là ai là ông bà ngoại của chị sao tôi nhược cô kinh ngạc và bối rối lại không giải thích được nhìn tô chấn một bộ giống như bị x é t đánh những người khác cũng nhìn tô chấn dưới ánh mắt khác nhau tô chấn thấy mọi người đều nhìn mình trong lòng có chút có chút khẩn trương cùng thấp thỏm nhưng vẫn lấy hết can đảm nói tiếp chị hai mấy năm nay chị không ở thanh thành em và ba thường xuyên đến thăm bác gái em nghe ba nói bác gái lúc trước khi lâm chủng vẫn luôn lẩm bẩm nói không biết ông bà ngoại còn có cậu hai đã đi đâu nếu sau này bọn họ có trở về thì nhất định phải dẫn bọn họ đến phần mộ của bác gái để báo tin cho nên khi em thấy chị hai dẫn người đến đây đột nhiên liền nghĩ đến điều này t ô nhược cảm thấy đây có lẽ là bệnh tâm thần đi thật kỳ quái cô quay đầu nhìn tô kiến châu định bảo ông ta nhanh chóng đưa con trai mình rời đi cô nói đồng chí tô nhưng cô vừa kêu một tiếng còn chưa kịp nói gì thêm tô kiến châu giống như là bị cái gì châm ánh mắt căn bản không nhìn t ô nhược mà nhìn về hướng vợ chồng hạ hướng bác mắt hắn đỏ lên run rẩy bờ môi hô một tiếng cha mẹ t ô nhược chương một trăm hai mươi ba t ô nhược vô cùng xấu hổ còn cảm thấy như có kiến đang bò trên xương mình nói thật bốn năm trước thời điểm cô mất trí nhớ tuy cô biết những việc tô kiến châu đã làm đối với cô tuyệt tình nhưng sâu trong lòng cô vẫn còn chút tình cảm với ông ta nhưng sau khi lấy lại được trí nhớ căn bản biết ông ta là ra những sự tình kia ông ta còn tận mắt chứng kiến lại trải qua một lần loại không dám tin kia tuyệt vọng cùng sợ hãi thật sẽ khác nhau lại trải qua ba năm này người trước mặt cô còn xa lạ hơn cả một người lạ tôi nhược đang muốn mở miệng bảo người đi thì có người cầm tay của cô bên trái cô là h à n g tắc thành mà bên tay phải cô là hạ hướng bác cũng lên tiếng trước hạ hướng bác nói vì tiên sinh này trước tiên xin hãy tránh ra một bên nếu có điều gì muốn nói thì phiền phức ở bên ngoài phòng khách nghĩa trang chờ một chút còn xin tôn trọng tổ tiên đừng mất mặt trước mặt họ được được t ô kiến châu biết thân phận của bọn họ đương nhiên muốn ở lại cùng bọn họ bái tế nhưng nhìn thấy sự thờ ơ lạnh lùng trong mắt con gái trong lòng thở dài một cái gọi tôi chấn lại rồi t h ỉ thoảng ngoảnh lại rời đi cùng ông ta rời đi tuy nhiên sau khi đến phòng tiếp khách của nghĩa trang tôi kiến châu đột nhiên nhớ ra phải hỏi con trai a chấn làm sao con biết đó là ông bà ngoại của chị hai con tôi chấn vẫn trong trạng thái kích động cùng thấp thỏm bên trong người mặc dù trở về nhưng tâm thần vẫn còn lưu lại bên mộ địa bên kia nghe thấy câu hỏi của cha anh ta anh ta mới tỉnh táo lại nói con con chỉ đoán vậy thôi ba ơi ba có nghĩ là ông bà ngoại sẽ bị chị hai ảnh hưởng cũng sẽ đối với chúng ta không quan tâm không t ô kiến châu nhíu mày hiện tại ông ta thực sự hối hận ông ta đã làm công tác quản lý trường học nhiều năm đương nhiên cũng không phải là người ngu ngốc năm đó ông ta bởi vì trong lòng áy n ấ y mà con gái ông lại là người nóng tính cho nên đã nhường suất đại học của cô cho tô dai về sau còn ép cô xuống nông thôn sau đó phải đối mặt với cô ông ta có chút sợ nên không muốn đối mặt với cô cho nên mọi chuyện sau đó đều giao cho lâm uyển qua xử lý bởi vì sự ích kỷ của lâm uyển qua nên con gái ông ta mới oán hận ông ta đến tận bây giờ giá như năm đó ông ta chú ý hơn mặc kệ cô có trách móc ông ta như thế nào thế nhưng vẫn cố gắng hết sức chăm sóc cô mà không phải đối với cô chẳng quan tâm cho dù cô không nghe ông ta cũng sẽ giải thích với cô cho thật tốt an bài cho cô một nơi để đi xuống nông thôn nghĩ tới những thứ này trong lòng của ông ta cũng là lại hối hận lại khó chịu ông ta cười khổ nói không quan tâm liền không quan tâm đi chúng ta cứ sống tốt ở nông thôn đi nghĩ đến dáng vẻ của cha mẹ hạ lan mà ông ta vừa mới gặp ông ta đột nhiên rùng mình có chút sợ hãi tình yêu của ông ta với hạ lan là dùng đất trong sáng duy nhất trong trái tim ông ta mới vừa rồi ông ta chỉ nhất thời xúc động mới gọi bọn họ là cha mẹ nhưng lúc này nghĩ đến càng nhiều liền sợ hãi ông ta đã dứt bỏ con gái như dứt giày rách nên ông ta cũng không muốn bị cha mẹ của hạ lan khinh bỉ không muốn bị bọn họ phủ nhận ông ta rồi dùng ánh mắt trần trụi ấy nói cho ông ta biết tại sao con gái họ lại tìm thấy một người đàn ông như này cuộc sống của ông ta đã trở nên như thế này ông ta sớm đã mất hết tinh thần chiến đấu cũng chỉ còn chút thể diện này nghĩ đến đây ông ta đột nhiên đứng dậy nói a chấn chúng ta đi thôi c ô chấn sửng sốt anh ta ngạc nhiên hỏi b a sao chúng ta lại đi ông ngoại bà ngoại không phải nói để chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ sao c ô k i ế n châu nhìn con trai mình tất nhiên là cũng nhìn thấy trong mắt của anh ta có sự chờ mong lúc này ông ta mới kịp phản ứng anh ta gọi ông bà ngoại của tôi nhược là ông ngoại bà ngoại còn có trước đó gọi hạ lan ở phần mộ trước đó là bác gái trong lúc nhất thời thật sự là ngủ dị tạp trần ông ta nói a chấn đó không phải là ông bà ngoại của con bọn họ sẽ không nhận con đâu chúng ta đi thôi a chấn anh ta không phải là con trai của ông ta với a lan mà là con trai của ông ta với người phụ nữ tên lâm uyển h o a anh tự nghĩ nếu đứa con trai này là của ông ta và a lan thì tốt biết bao khuôn mặt của tôi chấn đột nhiên đỏ lên anh ta nói ba gần đây con mơ thấy một số giấc mơ mặc dù không rõ ràng lắm nhưng cũng là về việc ông bà ngoại của chị hai của con trở về chúng ta đều một nhà sống trong một ngôi nhà rất đẹp ăn những món ăn mà người khác không thể mua được mặc những bộ quần áo mới nhất và đẹp nhất được người người hâm mộ về sau con thậm chí còn đi du học t ô kiến châu sửng sốt trong lòng ông ta cảm thấy một trận khó chịu chán nản nói đi thôi ba những cái kia là thật t ô chấn nói mặc dù chỉ là một vài giấc mơ không rõ ràng nhưng con cảm thấy nó rất thật rất thật ba ơi nghĩa trang t ô kiến châu và t ô chấn rời đi t ô nhược nhẹ thở ra một hơi nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải lúc này ông lão bên cạnh dỗ d a i cô nói nhược nhược chuyện năm đó chúng ta đều biết là con chịu ủy khuất rồi một câu cuối cùng là con chịu ủy khuất rồi được nói ra rất gian nan bởi vì chữ ủy khuất quá m ấ t nhẹ nhõm khiến ông lão cảm thấy không thoải mái những gì cô phải chịu đựng không phải chỉ đơn giản là ủy khuất như vậy nhưng dù khó chịu đến đâu ông lão cũng muốn nói ra nói ra dù sao cũng tốt hơn là không nói gì tôi nhược lắc đầu đối với tôi kiến châu cô không có tình cảm gì nhưng khi nghe lời ông ngoại nói một câu nói như vậy trong mắt cô lại ê ẩm sưng đến kịch liệt có nước mắt ý muốn chảy ra cô hít mũi một cái cố kìm nước mắt nói không có việc gì mọi chuyện đều đã qua hơn nữa cô mỉm cười nghiêng người về phía hàng tắc thành t h ấ p g i ọ n g ông ngoại kỳ thật con cũng không phải chịu khổ nhiều vì đã có hàng đại ca ở đây hạ hướng bác nhìn thoáng qua hàng tắc thành mũi có chút khó chịu nói được sau khi viếng thăm mẹ của tôi nhược mọi người đều cảm thấy trống trải bởi vì sự xuất hiện của tô kiến châu và tô chấn tâm trạng của mọi người càng thêm trầm thấp bọn họ đi đến phòng khách tô kiến châu và tô chấn vẫn còn ở đó tô kiến châu muốn rời đi nhưng cuối cùng lại không nhịn được lời cầu xin của tô chấn ông ta cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào nhưng nghĩ tới ông ta cả đời này vẫn là cái dạng này nên không thể cứ như vậy hủy hoại cuộc đời của con trai mình cuối cùng vẫn đồng ý ở lại nhìn những người bên trong qua lớp kính hạ hướng bác quay lại nhìn t ô nhược nói nhược nhược con có muốn ở lại bên ngoài để ta đi đuổi bọn họ về sau bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa tôi nhược lắc đầu cô nhẹ nhàng nói không có chuyện gì là không thể nói với người khác năm đó ông ta vì sợ xuất thân thành phần của con ảnh hưởng đến ông ta đã cùng con đoạn tuyệt quan hệ những năm này ông ta kiếm sống bằng nghề bán đồ đạc của mẹ con nên con cũng không cảm thấy có cái lỗi gì với ông ta cũng không có cái gì có thể đối mặt với ông ta mà những di vật của mẹ cô kia hiện đều đang nằm trong tay cô thực ra là cô đã bỏ tiền ra mua những di vật đó bà hạ ôm chặt cô cháu gái thành thật mà nói chính bà cũng còn không muốn đối mặt với thứ bên trong kia vừa nghĩ đến cảnh con gái mình gả cho một người đàn ông như vậy rồi những gì cháu gái bà phải chịu đựng bà thực sự hận không thể lột sống da gã đàn ông kia tôi nhược thấy bà hạ khó chịu dỗ dỗ bà cười nói cháu không sao thật sự bà ngoại bà không cần quá khó chịu mẹ cháu là bệnh chết lúc mẹ còn sống t ô tiên sinh cũng không làm gì khiến mẹ thất vọng chỉ là ông ta quá mềm yếu kỳ thật cũng không đến nổi tệ đi thôi chúng ta vào đi mọi người đều đi vào trong t ô kiến châu lại lắp bắp kêu một tiếng cha mẹ một lần nữa t ô chấn cũng theo sau gọi một tiếng ông ngoại bà ngoại hạ hướng bác k h o á t k h o á t tay ông lão nhìn về phía t ô chấn nói cậu là muốn gì t ô chấn sửng sốt anh ta lẩm bẩm nói ông ngoại cha của cậu là tô kiến châu mẹ cậu là lâm uyển hoa bọn họ cùng nhà họ hạ của chúng tôi không có bất cứ quan hệ nào cho nên đừng gọi tôi là ông ngoại ông lão nói ngay cả a nhược cùng nhà họ tô các người cũng đã đoạn tuyệt quan hệ kỳ thực các người không còn bất kỳ mối quan hệ nào nhà họ hạ của chúng tôi chắc hẳn cậu cũng vô cùng rõ ràng về những gì mẹ cậu và chị gái cậu đã làm với a nhược nhưng cậu vẫn gọi chúng tôi là ông ngoại bà ngoại vậy chắc hẳn là đang có chỗ c ậ u đi nói đi Cậu muốn gì? tôi chấn anh ta thực sự có một yêu cầu nhưng dù ngay cả khi anh ta không có thông minh cũng biết trong hoàn cảnh này mà có thể nói ra miệng sao t ô kiến châu thở dài ông ta nói cha đừng gọi tôi như thế hạ hướng bác ngắt lời ông ta nói t ô tiên sinh khả năng có chỗ không biết trên tay tôi không chỉ có thư đoạn tuyệt quan hệ với a nhược mà còn có cả thư tự bào chữa do anh viết tay mặc dù đã sự t ì n h cách nhiều năm nhưng tô tiên sinh đã tự tay giết xuống còn chính miệng tự bào chữa cho mình nhiều lần trước mặt nhiều người vì vậy tôi tin rằng là anh vẫn còn nhớ đi tôi t ô kiến châu mặc dù cưới hạ lan làm vợ nhưng lúc đó cha mẹ hạ lan đã mất tích tôi cũng chưa từng gặp vợ chồng hạ hướng bác hay bất kỳ ai khác trong nhà họ hạ cũng chưa từng thấy một xu tài sản nào của nhà họ hạ mà hạ lan lấy tôi chưa đầy ba năm thì qua đời sau đó tôi cưới lâm uyển qua một người có gia thế tốt hiện tại con gái của tôi do hạ lan sinh ra đều đã dạch rõ ranh giới đoạn tuyệt quan hệ đã sớm cùng người nhà họ hạ không còn liên quan gì nữa mà đã không liên quan tô tiên sinh hiện tại bày ra tư thái đó làm cái gì chứ hạ hướng bác nói chậm rãi không chút cảm xúc nhưng cứ mỗi câu ông lão nói dòng eo của t ô kiến châu dường như càng còng xuống thêm một phần cho đến khi không thể thẳng lên được nữa ông ta muốn nói lúc đó là do thời thế bắt buộc nhưng câu nói này bốn năm trước ông ta đã giải thích với tôi nhược bây giờ đối với vợ chồng hạ hướng bác ông ta lại không mở miệng được nói thời thế bắt buộc kỳ thật cũng có thể gọi nghịch cảnh mới biết được nhân tâm trước khi đi ông ta quỳ xuống dưới hạ hướng bác và bà hạ ông ta nói năm đó quả thực là tôi mềm yếu vô năng lại bởi vì ấ y n ấ y không dám đối mặt những việc mình làm dẫn đến sai lầm không thể cứu giảng nhưng tôi đối với a lan là thật tâm nói xong ông ta đứng dậy run rẩy kéo tôi chấn v ẫ n không cam lòng rời đi trên đường trở về tôi nhược dẫn nam nam bồi hạ hướng bác và bà hạ trên xe những người khác thì ngồi xe khác trên đường đi đều có chút trầm m ặ t ngay cả nam nam cũng không nói nhiều chỉ nép vào lòng bà hạ rồi chơi đùa với đồ chơi trong tay nhìn núi rừng hai bên nhanh chóng lùi xa hạ hướng bác đột nhiên nói với tôi nhược năm đó là ta có lỗi với mẹ con nếu như chúng ta không tự ý rời đi bỏ lại mẹ con ở lại thì sự tình sau này cũng không phát sinh như vậy tôi nhược ngẩn người trong lòng cô cũng có chút buồn vô cớ nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu nói tình huống năm đó con cũng nghe qua lúc ấy chiến loạn mẹ ở trường học mọi người căn bản không kịp đến trường học mang mẹ đi mà mọi người lại rời đi vội vàng kỳ thật cũng không biết con đường phía trước sẽ như thế nào ngược lại là mẹ ở trường học sẽ an toàn chút hạ g i a cây to đón gió từ lâu đã bị người khác coi là con dê béo không kịp thời quyết đoán tất cả mọi người đi không được huống chi khả năng trên người bọn họ còn có những nhiệm vụ khác nếu đến trường học rồi đưa mẹ cô đi vậy liền rất rõ ràng không phải là mất tích cô nghĩ một chút rồi nói ông bà hai người không cần phải v ì những chuyện đã qua mà tự trách mình mẹ lúc đó ở trường học đã tránh được chiến loạn về sau kỳ thực sinh hoạt cũng rất tốt còn con hai người nhìn đi con bây giờ không phải rất tốt sao về sau cũng sẽ rất tốt bà hạ một tay ôm nam nam một tay nắm tay tô nhược một lát sau nói n h ư ợ c nhược chúng ta muốn đưa quả quả ra nước ngoài sống một thời gian được không nam nam đang chơi đồ chơi nghe thấy vậy liền ngồi thẳng dậy muốn đưa quả quả ra nước ngoài sống một thời gian có nghĩa là gì nước ngoài là cái địa phương nào cô bé cũng không rõ ràng nhưng đại khái chính là cụ ngoại muốn mang anh ấy đi mặc dù anh trai cô bé đôi khi bắt nạt cô nhưng cụ ngoại muốn mang anh trai thì vẫn là không được những ngày không có anh trai thật khó để nghĩ đến chương một trăm hai mươi bốn hoàng văn bà hạ không nghĩ cháu gái còn chưa có phản ứng gì thế nhưng chắc gái lại nhảy dựng lên trước bà cảm thấy vui mừng lúc đầu cũng không nhiều sự tình bà chỉ là không muốn cứ như vậy mà rời đi bọn họ cũng đã lớn tuổi rồi sau khi rời đi lần này rất có thể họ sẽ không quay lại nữa thân tình là một chuyện tình cảm lại là chỗ ra nếu cứ thế này mà rời đi có lẽ cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp lại t ô nhược và bọn nhỏ nữa cho nên bọn họ muốn duy trì muốn liên hệ bền chặt hơn cũng hy vọng các cháu chắc càng thêm thân cận vừa theo ý đồ thực sự của bọn họ đương nhiên là hy vọng có thể mang tô nhược đi trên thực tế nhiều năm trước sau khi biết tin con gái qua đời họ đã từng nghĩ đến việc đưa cháu gái đi nhưng chưa bao giờ thành công bây giờ nhìn vào tình hình của tô nhược và hàn g tắc thành thì càng không thể hơn nữa hàn g tắc thành còn là quân nhân một quân nhân có tiền đồ chính trị lớn cho nên thì càng không thể nào vậy chỉ có thể ra tay trên người bọn trẻ nhưng họ chỉ muốn duy trì mối quan hệ tình thân không muốn mang đứa trẻ đi xa cho nên cái gọi là đưa quả quả về sống cùng chỉ là trong một khoảng thời gian giống như một kỳ nghỉ v ậ y có gì to t á c đâu thật không nghĩ đến nam nam lại phản ứng lớn đến vậy bà buông tay tôi nhược ra nhìn nam nam cười nói nam nam sao vậy nam nam biểu lộ nghiêm túc nói anh trai còn phải đi học không thể đi đâu khác được bà hạ trước kia bọn cháu sống ở dân nam bây giờ mới chuyển đến bên này gờ lại ra nước ngoài thì cũng chỉ là chuyển từ nơi này sang nơi khác có vấn đề gì sao nam nam miếng môi kiên trì nói anh sẽ không thích đâu tại sao bà hạ cười nói chỉ là đi chơi ở đó có nhiều nơi vui chơi và nhiều điều mới lạ có bờ biển mênh mông trong nước có các loại cá cùng s a n hô xinh đẹp vì cái gì không thích chứ nam nam cắn răng tiếp tục kiên trì nói nhưng nơi đó không có ba cũng không có mẹ cũng không có nam nam bà hạ ha ha cười lớn tôi nhược n ố n còn đang suy nghĩ về lời nói của bà hạ lúc này cũng không nhịn được bật cười bà hạ cũng không t r e o nam nam nữa cười nói đúng vậy nơi đó không có nam nam cho nên bà cố ngoại nói là chỉ để anh trai con đến đó chơi mấy ngày sau này con lớn lên một chút cũng có thể đi chơi vài ngày nam nam nhìn bà thật kỹ rồi hỏi chỉ là mấy ngày thôi sao bà hạ cười nói nhiều nhất một hai tháng nam nam nhíu mày trên mặt d ằ n co cuối cùng giống như là nhịn đau cắt thịt nói được v ậ y để con hỏi anh trai con đã bà hạ lại phá lên cười cái bộ dạng nghỉ nửa ngày không phải là được rồi vậy thì đi thôi mà là v ậ y để con hỏi anh trai con đã bà hạ sờ đầu cô bé quay đầu nhìn tôi nhược nói cứ để nó qua đó chơi đi đây là ý tưởng vừa mới nảy ra trong đầu ta cũng không có trải qua suy nghĩ tỉ mỉ gì chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ ra ngoài nhiều hơn cũng tốt nếu con bằng lòng đưa cả thằng bé và nam nam đi cùng thì càng tốt hơn mấy ngày tới con có thể suy nghĩ kỹ những chuyện này chờ qua vài ngày chúng ta đi thì nói cho chúng ta biết tôi nhược biết ý của bà cô đồng ý rồi nói được những này cũng không d ộ i chúng ta đằng sau có thể lại thương lượng hoặc là coi như lần này đi không được về sau cũng có rất nhiều cơ hội bà ngoại mọi người trở về lần này cứ đi hết một dòng đi làm những việc mình muốn làm gặp những người mình muốn gặp bà hạ gật đầu nói ta nghe nói con là học cổ văn vật cùng nghệ thuật năm ngoái đã tốt nghiệp thế đã nghĩ kỹ về sau làm cái gì chưa tôi nhược cười nói gần đây mọi người đều hỏi thăm con ừm con cảm thấy có rất nhiều chuyện con muốn làm bà xem có thể giúp con tham khảo một chút con nói đi bà hạ cười nói tôi nhược nói con vốn là nghĩ muốn mở một phòng lưu giữ di tích văn hóa cổ vật bao gồm cả việc mua đi bán lại di tích văn hóa cổ và thư pháp thuận tiện có thể mở một phòng triển lãm cá nhân để quảng bá văn hóa cổ của đất nước chúng ta nhưng chuyện này không phải một sớm một chiều trước còn phải bắt đầu bằng việc mua đi bán lại mặt khác những năm này con cũng vẽ rất nhiều có cả những bức vẽ khi con còn là giáo viên ở nông thôn và những bức khi con ở dân nam mặc dù chúng không đẹp lắm nhưng cũng có một chút đặc sắc ngoài ra còn có một số bức ảnh chụp tác phẩm của con đoạn thời gian trước con đã liên hệ với các nhà xuất bản con muốn xuất bản một số bộ album ảnh đặc biệt một số giới thiệu về cuộc sống của thanh niên trí thức cuộc sống của người dân biên giới và giới thiệu về các ngôi mộ cổ để tổ chức một triển lãm nghệ thuật con nghĩ trình độ vẫn còn kém chút nhưng ra tập tranh trọng điểm là giới thiệu văn hóa dân tộc con cảm thấy vẫn là có thể bà hạ nghe được rất có ý tứ bà cười nói vậy quay đầu đưa ta xem một chút rồi cho con ý tham khảo chỉ cần tích cực đi lên quảng bá văn hóa và đặc điểm địa phương của đất nước chúng ta thì cũng có thể xuất bản ở nước ngoài bên ngoài bây giờ mọi người đối với quốc gia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm t a t i nhược tưởng việc xuất bản n việc ữ n ảnh này chắc chắn g tập thu hút chắc sẽ đ rất nhiều n gật ư Nhược ờ i và sẽ rất có Cô ý nghĩa. g đầu cười nói đều là giới thiệu văn hóa dân gian phong tục nông thôn văn hóa mộ cổ con trước tiên sắp xếp sửa sang lại ngoài ra con còn có rất nhiều tranh vẽ của mẹ con bà ngoại không bằng chúng ta cùng nhau sắp xếp sửa sang lại tập tranh của mẹ con thư viện của đại học thanh đại cũng có rất nhiều ảnh cũ nếu có thể con muốn chọn một số ảnh rồi cùng nhau biên soạn con tin là đại học thanh đại nhất định sẽ ủng hộ bà hạ nghe v ậ y thì gật đầu nhưng trong lòng lại thở dài bà cảm thấy nếu bà mà còn ở lại đó thêm một thời gian nữa bà sợ là sẽ càng không muốn rời xa đứa trẻ này tối đó nam nam về nhà cô bé liền hỏi anh trai mình nam nam kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ làm bộ như thật nói anh hôm nay bà cố ngoại nói thời điểm họ rời đi muốn dẫn anh đi cùng anh có muốn đi không quả quả sững sờ sau khi d ộ i vàng nhìn cô bé một cái sau đó lại nhìn về phía mẹ mình thấy mẹ mình mỉm cười n à y mới lập tức thả lỏng cậu nhìn thấy thần sắc của mẹ cậu đoán chắc chắn không phải là bà cố ngoại và mọi người muốn dẫn cậu đi chính là mấy năm cũng không có khả năng nhất định là nam nam đang bóp méo sự thật con bé này còn muốn lừa cậu cậu a một tiếng gật đầu nói hai ngày này cùng cậu nhỏ chơi tơ bon họ có vẻ như ở đó khá thú vị có thể đi máy bay cậu nhỏ nói cậu ấy có thể lái trực thăng nên cậu ấy có thể đưa anh đi lái trực thăng còn có thể xuống biển lặn xuống nước đến hơn mấy chục mét có những con cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại còn có những rạng san hô tuyệt đẹp cậu vốn chính là muốn làm vui lòng nam nam thôi bất quá nói mình cũng cảm thấy giống như mười phần có ý tứ cậu đưa tay giỗ vai nam nam nói yên tâm nam nam anh sẽ làm ít cá khô mang về cho em nam nam ai muốn ăn cá khô của anh chứ nam nam trừng mắt nhìn anh trai hồi lâu sau đó chớp mắt hơi ngẩng cầm lên nói được anh trai vậy hôm nay anh thu dọn đồ đạc ngày mai chuyển đến sống cùng ông cố và bà cố đi nếu anh muốn đi cùng bọn họ vậy trước tiên cũng phải quen với họ một chút đúng không vậy nên qua đó ở đi thôi quả quả lần này ngay cả tôi nhược cũng quay đầu lại nhìn nam nam nói chuyện cũng không phải nói đùa cô bé rất nghiêm túc thúc giục anh trai mình đi thu dọn đồ đạc c ò n nhắc nhở cậu mang bàn chải đánh răng kem đánh răng sau khi quả quả bị cô bé đẩy vào phòng bắt thu dọn đồ đạc tôi nhược hỏi cô bé nam nam con thật sự muốn anh trai con chuyển ra ngoài s a o nam nam gật đầu đương nhiên là thật bởi vì sau khi ở ngoài vài ngày anh ấy mới hiểu được tầm quan trọng của cha mẹ và nam nam tô nhược sáng hôm sau thời điểm nam nam còn đang hỏi quả quả đã thu dọn đồ đạc xong chưa thì quả quả mới nhận ra rằng lần này là cậu tự bê đá đập chân mình buổi tối khi ở trong phòng hằng tắc thành còn hỏi tô nhược về bà cố hạ muốn đưa quả quả ra nước ngoài tô nhược cười nói chỉ là bà ngoại và mọi người không bỏ được mà rời đi như vậy nên muốn đưa quả quả về sống cùng một thời gian bọn họ đã già rồi bên người chỉ còn sót lại đứa con duy nhất là cậu hai cậu hai cũng chỉ có một người con là nguyên diệp lần này họ muốn để anh họ nguyên diệp ở lại trong nước nói đến đây cô nhìn thoáng qua hang tắc thành sau đó kiểng chân nhẹ nhàng hôn anh một cái nói h à n g đại ca em cảm thấy cuộc sống của bọn họ bên kia hẳn là rất cô đơn những năm này cũng khẳng định vẫn luôn nhớ đến cậu cả và mẹ em em nghĩ nếu có thể chấp thuận em cũng muốn qua đó ở cùng bọn họ ở một thời gian h à n g tắt thành dừng lại một lát sau đó mới đưa tay giữ cô lại nói thật xin lỗi nhật nhược, nhược em chỉ sợ tạm thời sẽ khó có thể phê duyệt được còn v ề quả quả anh sẽ cố gắng hết sức để xin đơn để thằng bé có nhiều kinh nghiệm luôn luôn là chuyện tốt nhưng có thể chưa được phê duyệt nhanh như vậy đây chính là điều tôi nhược đã trong dự liệu cô nhìn thấy trong mắt anh là á i n ấ y liền đưa tay chạm vào mặt anh sau đó ôm chặt eo anh bằng cả hai tay dựa vào lòng anh cười nói không có việc gì em chính là hỏi một chút về sau chắc chắn sẽ có cơ hội lần này cứ để bọn họ ở lại đây một thời gian anh nói được cô liền dựa vào tại trong ngực anh thật lâu hai người ôm nhau một hồi lâu không nói chuyện thật lâu sau cô mới thấp giọng nói hàng đại ca mặc dù em vẫn luôn rất chờ mong nhìn thấy bọn họ mong đợi họ trở về giống như bọn họ là người thân cuối cùng của em vậy kỳ thật đây chẳng qua là một cái chấp niệm của em là chấp niệm của mẹ em bọn họ trở về nhìn mẹ em qua em nghĩ em là mẹ em nhìn thấy em rất khỏe cha mẹ mẹ em cũng vậy cậu hai vẫn còn sống hơn nữa còn có một đứa con trai rất đẹp khẳng định rốt cục có thể yên lòng an nghỉ dạng này kỳ thật ta chấp niệm cũng được giải quyết bọn họ với em mà nói chính là người thân phương xa em đối với bọn họ mà nói kỳ thật cũng giống vậy biết hai bên vẫn sống tốt nhớ tới cảm thấy an tâm cũng sẽ cười một tiếng vậy là đủ rồi nhưng người thân luôn ở bên người em thì chỉ có anh quả quả và nam nam nói xong cô lại cười đưa tay nhéo eo anh thật sự không có thịt để nhéo thế là cô dùng móng tay nhéo anh cười nói thế nhưng anh nói cũng đúng quả quả và nam nam sẽ lớn lên khi bọn chúng lớn lên sẽ có gia đình riêng lúc đó sẽ chỉ còn lại chúng ta chỉ có chúng ta là người duy nhất có thể ở bên nhau mãi mãi không chỉ là người thân anh ôm cô cũng không để ý đến những cử động nhỏ của cô thất vọng nói là người yêu em không phải đã nói không muốn chỉ là người thân mà muốn anh yêu em mãi mãi sao t ô nhựt ở trong ngực anh buồn cười giờ khác này mọi thứ đều thực sự bị gạt sang một bên chỉ còn lại cô và anh hoàng văn cảm ơn các bạn vẫn luôn yêu quý mình và theo dõi mình chuyện nhà mình ra hơi lâu nên các bạn thông cảm nhé mình làm chuyện vì sở thích thôi do công việc nên có h ô m sẽ ra chuyện hơi lâu bộ truyện này đến đây là hết cảm ơn các bạn đã nghe chuyện